Các bạn đang thưởng thức chuyện, nông da béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang, sách đọc chuyện chấm online. Trường 121, bóng ma quá khứ và sự nhầm lẫn tai hại. Tô khuyên nhan lờ mờ đoán được thân phận của Tống Trạch Vũ không hề đơn giản, và Tống Nhược Nhi cô cô của hắn tất nhiên cũng vậy. Nàng không muốn người nhà mình dính dáng đến những nhân vật từ kinh thành này để tránh rước họa vào thân. Cách tốt nhất lúc này là khẳng định với gia đình rằng Tống Nhược Nhi và mẫu thân nàng không hề có quan hệ gì. Tuy nhiên... Trong lòng Khuynh nhan vẫn âm thầm đặt dấu hỏi. Nàng nhớ ra ra từng kề mẫu thân nàng khi tới thôn này đã mất đi trí nhớ, nhưng trên người lại có rất nhiều trang sức giá trị. Thậm chí, bà đã bán một vài món để giúp tô giảng giữ xây căn nhà lớn. Phải chăng mẫu thân nàng thực sự đến từ kinh thành và có quen biết với Tống Nhược Nghi Có lẽ, từ người đàn bà cao ngạo kia, nàng có thể tìm ra thân phận thực sự của mẫu thân mình. Tại hậu viện Bách Vị Lâu, Tống Trạch Vũ đang ngồi ủ rũ trên ghế đá, thở ngắn than dài sau khi tiễn. Vị cô cô khó chịu, rời đi. Hoàng phủ tinh thần bước tới, ngồi đối diện và lạnh nhạt liếc hắn một cái. Tống nhược nhi đi rồi sao? Đi rồi, thật không hiểu sao cô cô lại chạy đến tận đây, còn bắt ta đưa đến nhà tô cô nương làm cả nhà người ta không vui. Giờ không biết mụi ấy còn cho ta sang ăn trực nữa không? Tống trạch vũ lầm bầm hoán trách, phụ thân ta lúc nào cũng khen yến nhi cô cô tốt bao nhiêu, ôn nhu bấy nhiêu, sao nhược nhi cô cô lại chẳng học được một chút nào vậy? Trong tống ra... Yến Nhi cô cô là người tài sắc vẹn toàn nhưng đã mất tích nhiều năm. Tống Trạch Vũ thường nghe trường bối nhắc về bà với niềm tiếp thương vô hạn, và hắn luôn thầm ước người mất tích năm đó là Nhược Nhi chứ không phải Yến Nhi. Hoàng Phủ tinh thần im lặng lắng nghe, chờ hắn than vãn xong mới vào thẳng vấn đề, đã có tin tức về nàng ấy chưa? Tống Trạch Vũ sực tình, vẫn chưa? Tổ cô nương kia thực sự không phải người hoa sen thôn, nếu không sao lâu như vậy không thấy về. Trong thôn giờ chẳng còn ai béo cả, ngoại trừ điền túy hoa. Hay là mai ta lại đưa Điền Tuyết tới? Hoàng phủ tinh thần cao mày. Hắn sắp phải về kinh thành phục mệnh. Những kẻ tham gia vào vụ án năm đó hắn đã điều tra ra gần hết. Chỉ duy nhất tung tích ân nhân cứu mạng là vẫn bế tắc. Hắn không muốn để lại nuối tiếc. Ngày mai, đưa nàng ta tới đây một lần nữa. Ngày hôm sau, Đỗ Sinh lại xuất hiện ở Hoa Sen Thôn để tìm Điền Tuyết. Sự hiện diện của người Bách vị Lâu một lần nữa khiến dân làng xôn xao bàn tán. Tại nhà tô Điền Tuyết, Điền Thúy Hoa mừng rỡ khôn xiết khi thấy Đỗ Sinh. Mụ tin chắc rằng Tống Công Tử vẫn còn quyến luyến con gái mình nên mới sai người tới đón. Mụ vội vàng chạy vào phòng Điền Tuyết, Tuyết Nhi, đừng thiêu thùa gì nữa, Tống Công Tử sai người tới đón con kìa, sau này làm thiếu phu nhân nhà họ Tống, còn muốn bao nhiêu nha hoàn hầu hạ mà chẳng được. Điền Tuyết đang theo giờ đóa mẫu đơn, nghe vậy thì xa xầm nét mặt. Kể từ sau khi gặp Hoàng Phú Tinh Thần, hình bóng của vị công tử lạnh lùng, cao quý ấy đã choán hết tâm trí nàng. Tống Trạch Vũ trong mắt nàng giờ đây chỉ là một cái, nhịp cầu, để nàng tiếp cận Hoàng Phủ Công Tử mà thôi. Nương, từ giờ đừng nhắc chuyện con gà cho Tống Trạch Vũ nữa. Con và hắn không phải quan hệ như người tưởng đâu. Nói rồi, nàng dặm lại phấn son, khoác lên bộ y phục đẹp nhất để ra gặp Đỗ Sinh. Vừa thấy điền tuyết, Đỗ Sinh đã sốt sáng, tần cô nương, cô ra đây thì tốt quá. Màu theo tôi đi một chuyến, Hoàng Phủ Công Tử đang muốn gặp cô có việc gấp. Nghe đến, Hoàng Phủ Công Tử, mắt điền tuyết sáng rực lên. Nàng vội vàng bước lên xe ngựa, lòng tràn đầy tham vọng về một cuộc sống vinh hoa phú quý tại Kinh Thành, mà không hề hay biết rằng mình đang dấn thân vào một màn kịch đầy dẫy sự nhầm lẫn và hiểm nguy. chương 122, lời nói dối hoàn hảo. Đỗ sinh thầm tự nhủ phải cẩn thận lời nói. Tuy hắn không hiểu tại sao chủ nhân lại bắt mình gọi Hoàng Phủ Công Tử là Hoàng Công Tử trước mặt người ngoài, nhưng hắn biết mình chỉ cần tuyệt đối phục tùng. May mắn là hắn đã kịp sửa miệng. Trong đầu Điên Tuyết lúc này lập tức hiện lên hình ảnh hoàng phủ tinh thần người nam nhân cao quý như thần chỉ ấy. Nàng bỏ lại một câu, "Đợi ta một chút", rồi xoay người chạy biến vào phòng. Nàng biết rõ người muốn tìm Tô Khuynh Nhan không phải Tống Trạch Vũ, mà chính là vị hoàng công tử kia. Hồi lâu sau, Điền Tuyết mới bước ra. Nàng đã thay một bộ váy áo mới nhất, trang điểm rực rỡ, phấn dặm nhẹ nhàng che đi vẻ thô kịch, thêm vài phần minh diễm. Đỗ Sinh nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, trên đời đúng là không có nữ nhân xấu chỉ có nữ nhân lười. Cứ trang điểm lên là cũng khiến người ta kinh diễm đôi chút. Khi Điền Tuyết từ bách vị lâu trở về, gương mặt nàng rạng rỡ nụ cười. Điền Tú Hoa chờ sẵn ở cửa, thấy con gái đắc ý liền vội vã tiến lại gần, giọng đầy mong đợi. "Tuyết Nhi, có phải Tống công tử bàn chuyện thành thân với con không? Sao mà vui thế này?" Điền Tuyết lập tức thu liễm nụ cười, lạnh lùng mắt lời, "Con và Tống Trạch Vũ chẳng có chuyện gì cả, cũng sẽ không thành thân. Nương ra ngoài đừng có nói bậy bạ." Nếu ảnh hưởng đến thanh danh của con, đừng trách con độc ác. Điền Tuy Hoa ngơ ngác, nhìn thấy mấy phụ nhân trong thôn đang tò mò ngó nghiêng, mụ bội kéo Điền Tuyết vào nhà đóng cửa lại, rốt cuộc là sao? Trước đây con chẳng phải sống chết muốn gả cho hắn sao? Hắn nói không thích con à, hắn chẳng nói gì cả, vì con còn chẳng thèm gặp hắn. Điền Tuyết thiếu kiên nhẫn hất tay mẫu thân ra, nàng biết nếu không nói thật, mẹ nàng sẽ lại đi rêu rao khắp thôn. Nàng đem chuyện về Hoàng Phủ Tinh Thần ra kể nhấn mạnh rằng đến cả Tống công tử cũng phải cung kính với vị này. Điền Tuyết Hoa nghe xong thì hít một hơi lạnh, hoàng công tử đó còn lợi hại hơn cả Tống công tử sao? Vậy con phải tìm cách bám lấy ngài ấy, nếu gả được thì tốt, nếu không được thì chúng ta vẫn còn đường lui, là Tống công tử. Điền Tuyết bĩu môi, trong lòng nàng giờ đây chỉ có vị hoàng công tử kia, Tống Trạch Vũ sớm đã bị nàng quang ra sau đầu. Trong khi đó, tại Bạch Vị lâu, Tống Trạch Vũ sau khi đưa Điền Tuyết đi gặp hoàng phủ tinh thần xong thì vội vã chạy vào phòng. Ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng phủ Tinh Thần. "Thế nào, có tin tức gì về vị ân nhân cứu mạng của huynh chưa?" Hoàng phủ Tinh Thần không nói gì, tay vẫn lật xem hồ sơ, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Dáng Trần đứng phía sau, cung kính thay chủ tử trả lời. "Thưa Tống công tử, Tô Điển Tuyết nói rằng ân nhân cứu mạng của vương gia đã qua đời rồi." "Cái gì? Chết rồi?" Tống Trạch Vũ nhảy dựng lên. Dáng Trần tiếp tục, "Tô Điển Tuyết kể rằng, vào trận mưa lớn 10 ngày trước, Vị cô nương béo đó trên đường về thôn đã vô ý trượt chân ngã xuống núi mà chết. Nàng ta biết tin này từ sớm nhưng sợ chúng ta đau lòng nên giờ mới dám nói. Tống Trạch vũ gập quạt lại, tạch một tiếng, 10 ngày trước đúng là có mưa lớn thật. Nhưng mà, vì cô nương đó không biết mình béo sao. Đường trơn như mỡ mà còn leo núi làm gì không biết. Đúng là tự tìm đường chết mà. Hắn quay sang nhìn Hoàng Phủ tinh thần bằng ánh mắt treo chọc. Hoàng Phủ, nếu nàng ta chết rồi thì huynh định báo ân thế nào đây? Huynh vốn ghét nhất là nợ ân tình người khác, giờ nợ này không trả được, chắc Huynh khó chịu lắm nhỉ. Hoàng phủ tinh thần vẫn im lặng, không ai rõ hắn đang nghĩ gì. dáng trần thấy chủ tử không ngăn cản, liền nói tiếp. Tô Điền Tuyết còn nói nàng ta và vị cô nương béo kia tình thân như tỉnh muội Vị kia ở trong thôn vốn lầm lì, chỉ chơi với mình nàng ta. Giờ người chết rồi, Tô Điền Tuyết đang rất đau lòng, không biết sau này phải làm sao. Một lời nói dối của Điền Tuyết đã biến Tô Khuynh Nhan thành một, người chết. Cắt đứt mọi manh mối tìm kiếm của Hoàng Phú tinh thần đồng thời biến chính mình thành người duy nhất có mối liên kết với quá khứ của hắn chương 123 sự báo ơn nhầm chỗ và chiếc ghế đặc biệt nghe dáng Trần đề nghị chăm sóc điền Tuyết để báo đáp vì ân nhân đã khuất Tống Trạch Vũ lập tức lộ vẻ phản cảm hắn khoanh tay trước ngực b môi thôi đi thay vì chăm sóc hạg người như điền Tuyết các người ta tìm xem bà ngoại của cô nương béo đó ở đâu rồi đưa cho bà ấy một thỏi bà còn thực tế hơn tự dưng lại đi làm lợi cho điền Tuyết làm gì Hắn vẫn còn ôm hận chuyện điền tuyết đi rêu rao sắp thành thân với mình, chỉ muốn tránh nàng ta càng xa càng tốt. Giáng Trần gật đầu cho là phải, nhưng việc tìm người thì vẫn cần Tống Trạch Vũ hỗ trợ. Hoàng phủ tinh thần lúc này mặt lạnh tanh đứng dậy bỏ đi, rõ ràng là tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ. Tống Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng bạn mình, kéo tay Giáng Trần thì thầm, nói thật đi, chủ tử nhà ngươi có phải thích cô nương béo đó rồi không? Theo kinh nghiệm nhìn người của ta... Hắn phải có tình cảm đặc biệt lắm mới tốn công đi tìm một nữ nhân 20 tuổi chưa gả đi được như vậy. Giáng Trần lườm hắn một cái, tống công tử lời này ngài đi mà nói trước mặt chủ tử, xem ngài ấy có đánh chết ngài không. Nói xong, dáng Trần cũng rời đi để thực hiện nhiệm vụ, báo ân. Hắn không tìm thấy bà ngoại của cô nương béo, nên đành tự chủ chương lèn vào phòng điền tuyết, ném lại một sắp ngân phiếu một ngàn lượng cùng tờ giấy ghi vòn vẹn hai chữ, báo ân. Khi về báo cáo, Hoàng Phú Tinh Thần chỉ lặng lặng gật đầu. Từ lúc biết tin ân nhân đã chết, trong lòng vị vương ra lạnh lùng ấy dường như khuyết đi một mảnh, cảm giác trống trải đến lạ kỳ. Trong khi đó, tại nhà họ Tô, không khí lại vô cùng náo nhiệt và ấm áp. Tô Khuynh Nhan và Tô Cần Du đã cùng thôn trường đi xem đất, trong sân chỉ còn phương thị và gia đình tiểu thúc đang bận rộn. Tô Kỳ Tổ vừa trở về 5.000 quả trứng vịt. Để ra ra Tô Quang Huy và Tô Hoàng Quang có thể cùng tham gia làm việc cho vui mà không ảnh hưởng đến vết thương ở chân, Kỳ Tổ đã đặc biệt làm cho họ hai chiếc ghế mây độc đáo Ghế không chỉ có chỗ tựa lưng êm ái mà còn có thêm một tấm ván gỗ nhô ra phía trước để họ kê chân nằm ngang như đang nằm giường, giúp máu huyết lưu thông. Phía trước mỗi ghế đều đặt hai chậu trứng lớn, một chậu nước sạch và một chậu đựng trứng đã rửa xong. Hai ông lão ngồi trên ghế, tay vừa rửa trứng vừa cười nói rôm giả, cảm thấy mình vẫn còn là người có ích cho con cháu. Đúng lúc đó, Tống Trạch Vũ và Đỗ Sinh lại mò tới. Vừa bước vào sân, thấy mọi người bận rộn, Tống Trạch Vũ chẳng nề hà gì, lập tức xắn tay áo lao vào giúp một tay. Tô cô nương đâu rồi? Sao không thấy muội ấy? Tô Quang Huy tự hào khoe, con bé đi xem đất với thôn trường rồi. Nó bảo muốn mua đất xây một cái nhà thật lớn và một cái xưởng để cả nhà ta được ở thoải mái, làm việc cũng thuận tiện hơn. Tô Kỳ Tổ cũng góp lời, cái con bé này thật là có bản lĩnh, tuổi nhỏ mà đã tích góp được tiền mua đất xây xưởng sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Tống Trạch Vũ cười hì hì, chuyện kiếm bạc thì huynh nhan muội tử là nhất rồi. Thôi, ta cứ ở đây giúp mọi người một tay. Chờ mụi ấy về rồi, tiện thể ăn ké bữa cơm chiều luôn. Đỗ sinh đứng bên cạnh nhìn chủ nhân mình mà mặt đầy vẻ, không còn gì luyến tiếc. Hắn rõ ràng là tiểu nhị tiểu lâu, mà giờ trông chẳng khác gì gã sai vặt riêng cho nhà họ tô. Nhưng thôi, vì tiền thường cuối tháng, hắn cũng đành sắn tay áo vào rửa chứng vịt cùng mọi người. chương 124, Đại hộ mới của Hoa Sen Thôn Việc mua đất ở thôn quê vốn có những quy định ngặt nghèo về hãn mức diện tích cho mỗi hộ gia đình. May mắn thay. Tô Khuynh Nhan và Tô Cẩn Du đã sớm làm thủ tục đoạn tuyệt quan hệ với Tô Giảng giữ tại Nha Môn, tự lập thành một hộ riêng, nếu không thì việc mua đất lúc này chắc chắn sẽ bị ngăn trở. Thôn trường Tô đại Cầu dẫn Khuynh Nhan đi xem mảnh đất dự định xây nhà. Ông ái ngại giải thích, "Khuynh Nhan à, trước nay trong thôn chưa có ai mua đất nền nhà với số lượng lớn như cháu. Ta vừa lên Nha Môn hỏi thì mới biết, quy định mỗi hộ không được mua quá 5 mẫu đất ở. Cho nên cháu chỉ có thể mua tối đa 5 mẫu để dựng nhà thôi." Thấy Khuynh Nhan trầm tư, Ông Hiến kế thêm, còn 5 mẫu còn lại cháu định dùng để xây xưởng ta nghĩ cháu không cần mua đứt. xưởng này tương lai cũng là tạo việc làm cho dân làng, cháu có thể đứng ra thuê đất của thôn theo năm. Như vậy vừa không vi phạm hạn mức, chi phí đầu tư ban đầu lại thấp, sau này muốn mở rộng cũng dễ dàng hơn. khuynh nhan gật đầu tán thành, cách làm này rất giống với việc thuê đất nông nghiệp để xây nhà xưởng ở hiện đại, vừa linh hoạt vừa tiết kiệm. Mảnh đất thôn trường chọn nằm ở phía tây, tựa lưng vào chân núi, cách nhà tô qu Nơi đây tuy hơi hoang hóa, cỏ mọc lút đầu và nhiều đá nhỏ, nhưng diện tích lại cực kỳ rộng rãi và yên tĩnh tách biệt khỏi sự ồn ào của trung tâm thôn. Khuyên nhán rất hài lòng, cảm ơn thôn trường Gia Gia, mảnh đất này rất tốt. Không biết giá cả thế nào ạ đất ở không sinh lưỡi như ruộng nên rẻ hơn, khoảng 7 lượng bạc một mẫu. 5 mẫu là 35 lượng, cộng thêm một lượng phí sang tên tại Nha Môn, tổng cộng là 36 lượng bạc. Sau khi chốt xong đất ở, Tô Đại Cầu dẫn nàng đi xem ruộng lúa. Huynh Nhan muốn mua một diện tích lớn để vừa tự canh tác, vừa có thể cho thuê lại lấy địa tô. Đúng lúc này, Trần Viên ngoại trên chấn đang có ý định chuyển cả gia đình lên kinh thành nên muốn bán gấp 60 mẫu ruộng nước ở Hoa Sen thôn. Trần Viên ngoại muốn bán nhanh nên hạ giá xuống một chút. Bình thường là 12 lượng một mẫu, nay nếu mua cả 60 mẫu thì ông ấy lấy chẵn 700 lượng. "Cháu xem có đủ sức mua mấy mẫu không?" Tô Đại cầu hỏi với vẻ lo lắng, vì ông nghĩ nàng chỉ định mua một hai mẫu làm vốn thôi. Huynh Nhan đi xuống bờ ruộng, Bốc một nắm đất đen mỡ màng lên quan sát. Thổ nhưỡng ở đây rất tốt, thấm nước mạnh và giàu dinh dưỡng, minh chứng là dù sau vụ thu hoạch đã lâu không ai chăm sóc nhưng cỏ dải vẫn mọc rất tốt. Nàng lập tức quyết định, thôn trưởng ra ra, toàn bộ 60 mẫu rộng này, cháu lấy hết. Tổ đại cầu sướng sờ, không tin nổi vào tai mình, cháu nói gì. 700 lượng bạc đấy, một hộ nông dân cả đời cũng không nhìn thấy số tiền lớn như vậy đâu. Để trấn An ông, huynh nhàn rút từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu một ngàn lược Khẽ đùng đưa trước mặt ông, cháu làm ăn với bách vị lâu, ngoài trứng vịt còn bán cho họ vài phương thuốc và thực đơn bí chuyển nên mới tích cóp được bấy nhiêu. Chuyện này xin ra ra giữ kín giúp, đừng để cha mẹ cháu biết kẻo họ lại tìm đến gây phiền phức. Nhìn tờ ngân phiếu đỏ chót, tộ đại cầu không khỏi dùng mình kinh ngạc. Một thoáng ghen tỷ lướt qua nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự nể phục. Ông nhận ra đứa trẻ này chính là quý nhân của cả thôn sau này. Thái độ của ông đối với nàng cũng thay đổi hẳn, ông không còn xưng hô kiểu ông cháu Bề trên nữa mà chuyển sang cách nói chuyện bình đẳng như với một gia chủ thực thụ. Được, chuyện thủ tục cứ để ta lo, ngày mai sẽ xong xuôi. Ta cũng sẽ giữ kín chuyện này, không để người nhà bên kia biết được nửa chữ. Có lẽ, chinh cháu cũng không nhận ra mình đã thực sự trưởng thành và có thể tự làm chủ cả một vùng rồi. Khuynh nhan mình cười, ánh mắt nhìn về phía cánh đồng bao la, nơi khởi đầu cho đế chế kinh doanh của nàng. chương 125, ngân phiếu 4 vạn lượng và biến cố bất ngờ. Sau khi bàn bạc bà kỹ lưỡng với thôn trường Tô Đại Cầu, việc mua đất đã được định đoạt. Khuynh Nhan cùng Cần Du trở về nhà Tô Quang Huy. Lúc này, trong sân, Tống Trạch Vũ đang say sưa kể chuyện kinh thành cho mọi người nghe. Hắn miêu tả kinh thành sầm uất gấp mấy lần chấn nhỏ này, đường phố rộng thanh thang, đủ cho ba bốn cỗ xe ngựa song hành. Hắn còn nhắc đến tiệm điểm tâm nổi tiếng nhất là đảo Hương Thôn, nơi ngay cả hoàng thượng cũng ưa thích. Nhưng kể xong, hắn lại tặc lưỡi, điểm tâm ở đó tuy ngon thật, nhưng ăn qua đồ Tô Cô Nương làm rồi. Ta lại thấy mấy thứ đó cũng thường thôi. Vừa lúc đó, Khuynh Nhan đẩy cửa bước vào. Nàng thản nhiên ngồi xuống cảnh tống Trạch vũ, cười hỏi, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Tô Quang Huy hào hứng nói, chúng ta đang nghe Tống Công Tử kể chuyện kinh thành. Mà này Khuynh Nhan, việc xem đất thế nào rồi? Cả Phương Thị và Tô Hoàng Quang đều dồn ánh mắt lo lắng về phía nàng. Đối với người nông dân, mảnh đất, căn nhà chính là gốc rễ, là sự an tâm lớn nhất. Khuynh Nhan cười rảng rỡ, mọi chuyện xong cả rồi à? Ngày mai con sẽ lên nha môn làm thủ tục, con quyết định mua 5 mẫu đất nền và 60 mẫu ruộng nước. 60 mẫu ruộng nước, Tô Quang Huy kinh ngạc thốt lên, với giá thị trường, chỗ đó phải tốn hơn 700 lượng bạc. Ông không ngờ cháu gái mình lại mạnh tay đến thế, khuyên nhan gật đầu khẳng định, vâng, thôn trường nói mua nhiều sẽ được giảm giá, chỉ mất 700 lượng thôi. Số bạc này con vẫn còn lo liệu được, nàng không ngần ngại nói thẳng vì ở đây toàn người nhà thân tín còn với tống Trạch vũ thì nàng cũng chẳng giấu được. Mọi người đều hiểu tính khí của vợ chồng Tô giảng giữ nên Đồng Thanh Hứa sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi thủ tục hoàn tất, tránh để bọn họ sang gây rối. Sau đó, Khuynh Nhan kéo Tống Trạch Vũ ra một góc, thản nhiên xòe tay, "Ngân phiếu đâu? Đưa đây cho ta." Tống Trạch Vũ giật mình, ôm khư khư lồng ngực, "Sao mũi biết ta mang ngân phiếu tới?" "Muội thành tinh rồi à?" Khuynh Nhan lườm hắn một cái, "Huynh không mang tiền tới thì còn mặt mũi nào mà mò sang đây ăn trực nữa?" Tống Trạch Vũ cười hì hi, rút từ trong ngực áo ra một sấp ngân phiếu. Tháng vừa qua, nhờ mấy món thực đơn của Huynh Nhan mà Bạch Vị Lâu Thu về lợi nhuận khổng lồ. Theo thỏa thuận chia ba thành, nàng được nhận 12000 lượng. Nhưng Tống Trạch Vũ cực kỳ hào phóng, hắn rút hẳn 4 vạn lượng đưa cho nàng. Thấy Khuynh Nhan nhướng mày, hắn đắc ý giải thích, coi như là tiền cơm ta trả trước cho cả năm ở nhà muội đi. Huynh Nhan cũng không khách sáo mà thu lấy. Sau đó, Tống Trạch Vũ ngập ngừng xin lỗi về thái độ của cô cô Tống Nhược Nhi hôm trước. Huynh Nhan xô tay, chuyện của bà ta không liên quan đến huynh. Ta phân biệt rõ ràng được. Sáng hôm sau, khi Khuynh Nhan đang chuẩn bị lên chấn cùng thôn trường để sang tên đất đai thì Tô Đại Cầu hất hải chạy vào sân, mặt cắt không còn giọt máu. Khuynh Nhan, xảy ra chuyện rồi, có chuyện lớn rồi, Khuynh Nhan vội vàng đón lấy ông lão đang thở không ra hơi bên gốc cây táo, thôn trường ra ra, bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy ạ Tô Đại Cầu hồn hền nói, 60 mẫu dụng nước đó đã bị người khác mua mất rồi. Nhà Trần Viên Ngoại vừa sai người sang thông báo cho ta. Ta vốn tưởng việc này đã chắc chắn vì Trần Viên Ngoại đã giao toàn quyền cho ta xử lý, không ngờ lại có kẻ nẫn tay trên ngay phút chót. Khuynh Nhan nghe xong, đôi lông mày thanh tú khẽ cao lại. Ở cái thôn hẻo lánh này, ngoài nàng ra, kẻ nào lại có thể vung một lúc 700 lượng bạc để mua sạch số ruộng đó. Một linh cảm không lành trật hiện lên trong đầu nàng. chương 126, chạm chán tại huyện Nha. Tô Khuynh Nhan không khỏi kinh ngạc khi nghe tin 60 mẫu ruộng nước đã bị tô giảng giữ và điền túy hoa mua đứt. Nàng thầm tính toán, số ruộng đó trị giá tận 700 lượng bạc. Trước đây khi ly ra, Điền Thúy bị mất 50 lượng đã như đứt từng khúc ruột, vậy số tiền khổng lồ này từ đâu mà ra? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Khuynh Nhan vẫn giữ bình tĩnh. Nàng nhờ thôn trường tiếp tục để mắt tìm kiếm những mảnh ruộng khác, còn hôm nay nhất định phải hoàn tất thủ tục mua 5 mẫu đất nền nhà để tránh đêm dài lắm mộc. Vừa bước chân đến cổng huyện Nha, nhóm của Khuynh Nhan đã chạm mặt ngay vợ chồng Tô giảng giữ Hai người họ vừa hoàn thành thủ tục sang tên từ Trần Viên Ngoại, mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng. Với hơn 90 mẫu ruộng trong tay, giờ đây họ nghiễm nhiên trở thành đại địa chủ trong vùng. Điền Thúy Hoa vừa thấy Khuynh Nhan liền uốn éo cái thân hình phì lù, cất giọng miểm mai. Ái trà, đây chẳng phải là tô Khuynh Nhan sao? Sao thế, đến huyện Nha tự thú vì tội trộm cắp à? Để ta xem hôm nay đại nhân có tống giam ngươi vào đại lao không nhé? Hai tên nha dịch đứng canh cổng nghe vậy liền xiết chặt gậy gỗ trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía khuynh nhan. Thấy có người ủng hộ, Điền Thúy Hoa càng được đà lấn tới. Mấy vị đại ca nha dịch, con nhỏ này tâm địa gian xảo, làm nhiều việc xấu lắm, các anh mau bắt nó lại đi. Khuynh nhan nhìn người đàn bà trước mặt mà không khỏi buồn nôn. Điền Thúy Hoa từ ngày gả cho tô giảng giữ chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, người ngấn mỡ, mặt chảy sệ, giờ lại còn cố làm ra vẻ, vô tội. Nháy đôi mắt thì hí chỉ còn một khe nhỏ khiến đám nha dịch đứng cạnh cũng phải dùng mình, gậy gỗ trong tay rôn lầy bầy vì quá kinh hãi. Thôn trường Tô Đại Cầu đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa, quát lớn, điên thị. Bà ngậm miệng lại cho ta, đến trốn công môn mà còn dám nói hưu nói vượt à. khuynh nhan thì chẳng buồn đôi co, nàng nhàn nhặt nói với thôn trưởng ra ra, chúng ta vào trong thôi, không cần phí lời với hạng người này làm gì. Bước qua cổng lớn là không gian huy nghiêm của huyện nha. Phía trước là một chiếc trống lớn để dân chúng kêu oan. Tiến vào đại đường, giữa phòng đặt một tấm bình phong vẽ hình sơn thủy chiều dương, phía trên treo tấm hoành phi lớn khắc bốn chữ, gương sáng treo cao, minh kính cao huyền tượng trưng cho sự công chính liên minh của quan phủ. Khuynh nhàn quan sát kỹ cách bày trí, trên cao là công án, bàn làm việc của huyện lệnh có đầy đủ bút mực, ống thẻ và kinh đường mộc miếng gỗ để đập bàn khi xét xử. Hai bên là giá gỗ dùng để binh khí khi thăng đường. Vì hôm nay không có vụ án cần xét xử nên đại đường khá vắng lặng. Nhóm của Khuynh Nhan đi xuyên qua bình phong, tiến vào một gian phòng nhỏ phía sau. Đây là nơi xử lý các sự vụ dân sinh như hôn nhân, ruộng đất. Đang ngồi ở bàn làm việc là huyện thừa đại nhân cùng một thuộc hạ. Tô đại cầu tiến lên phía trước, chắp tay công kính trình bày ý định mua đất nền nhà cho hộ của Tô Khuynh Nhan. Khuynh Nhan đứng phía sau, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm nàng biết rằng sóng gió với gia đình Tô giảng giữ chỉ mới bắt đầu, và nàng cần phải chuẩn bị thật kỹ cho những bước đi tiếp theo. Trường 127, y thuật lộ diện và cuộc gặp gỡ tình cờ. Thủ tục mua đất nền nhà tại huyện Nha diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ chưa đầy một nén nhang, Tô Khuynh Nhan đã cầm trên tay tờ khế đất chính thức đứng tên nàng và Tô Cần Du. Nhìn thấy cái tên nhỏ bé của Cần Du nằm ngay ngắn trên công văn, thôn trường Tô Đại Cầu không khỏi vỗ vai cậu bé, ánh mắt nhìn hai chị em giờ đây đã như nhìn những người trưởng thành thực thụ. Rời khỏi huyện Nha, Khuynh Nhan ngỏ ý mời thôn trường cùng đến bách vị lâu dùng bữa. Dù ban đầu còn ngại ngùng Nhưng vì không yên tâm để hai đứa trẻ tự đi lại trên chấn, ông cũng gật đầu đồng ý. Bốc thuốc tại đồng hương đường. Trên đường đi, họ đi ngang qua hiệu thuốc đồng hương đường. Khuynh nhàn rực nhớ cần bốc thêm thuốc cho ra ra và tiểu thuốc. Nàng để thôn trưởng và cần ru ngồi nghỉ ở ghế đá trước cửa, còn mình thì tiến vào trong. Vừa bước vào, nàng đã nghe thấy Tiết Nghình Xuân đang tranh luận gay gắt với đám tiểu nhị về một phương thuốc trị chứng vô sinh do kinh nguyệt không đều Tiết Nghình Xuân đang liệt kê, sơn thù du hai lượng, đương quy hai lượng. Bạch thước hai lược, bạch chỉ 12 hai. Khuỳnh khẽ nhớ mày, bình thẳng bổ sung, nên ra thêm sinh địa hai lược, tiểu hồi 12 năm tiền sao muối, và hoàng cầm 12 nữa mới có hiệu quả tốt nhất. Tiết nghìn xuân giật mình quay lại, đôi mắt sáng rực lên, tô cô nương. Cô đến từ lúc nào vậy? Những vị thuốc cô vừa nhắc, đúng là có tác dụng thanh nhiệt, tư âm dưỡng huyết cực tốt. Thêm vào quả nhiên phương thuốc trở nên hoàn hảo hơn hẳn. Khuỳnh nhàn không muốn nhận lễ. Nàng nhanh chóng đưa ra một phương thuốc mới đã điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng tiến triển của Tô Quang Huy và Tô Hoàng Quang. Tiết Ninh Xuân cầm tờ đơn thuốc với những vị thuốc phối hợp tinh diệu mà chưa bao giờ gặp qua, tay run run vì xúc động. Khuynh Nhan còn viết thêm vài phương thuốc đặc chỉ các chứng nàn y liên quan đến phụ khoa thời bấy giờ cho Tiết Ninh Xuân nghiên cứu. Nàng không định dùng y thuật để mưu sinh, nhưng cũng không muốn kiến thức của mình bị mai một lãng phí. Bữa chưa tải Bách vị lâu, giờ hiệu thuốc, Khuynh Nhan ghé qua tiệm tạp hóa mua thêm trăm cân gạo. Bột mì và đủ loại gia vị, dầu muối. Nàng thuê một chiếc xe bò chờ hàng về thôn trước, còn ba người thì đi bộ đến bách vị lâu. Vừa thấy khuynh nhan, đỗ trưởng quầy đã niềm nở đón tiếp, tô cô nương đến tìm chủ nhân sao. Ngày ấy sáng nay ra ngoài vẫn chưa về. Không, chúng tôi đến để ăn cơm. Phiền trường quầy sắp xếp một chỗ ngồi. Đỗ trưởng quầy biết khuynh nhan giờ là cổ đông nhận hoa hồng của tiểu lâu, chẳng khác nào một vị chủ nhân, liền trực tiếp dẫn họ lên nhã gian ở tầng 3 nơi sang chóng nhất. Nhã gian này có cửa sổ lớn nhìn thẳng xuống hậu viện của Bạch Vị lâu. Trong lúc chờ món ăn, Khuynh Nhan tình cờ đưa mắt nhìn xuống dưới. Tại hậu viện, cạnh hòn non bộ, một bóng dáng thanh mảnh đang đứng lạm im. Đó là một nam tử mặc bạch y phiêu giật, phong thái thoát tục. Dưới ánh nắng ban trưa, khuôn mặt tuấn tú không tì vết của hắn lộ ra vẻ thanh lãnh, cô độc nhưng đầy quyền uy. Hắn như một bức tranh thủy mặc lạc giữa chốn nhân gian tầm thường. Khuynh Nhan khẽ người, ánh mắt của vị nam tử ấy dường như cũng cảm nhận được điều gì. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cửa sổ tầng 3 nơi nàng đang đứng. Một ánh nhìn giao nhau, mang theo những rung động vô hình mà cả hai đều chưa thể gọi tên. chương 128, bách vị lâu kinh diễm, bóng đen sau lưng. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều không nén nổi cảm giác kinh diễm. Trên đời này sao lại có nam nhân sở hữu dung mạo hoàn mỹ đến nhường ấy. Hắn tự như những vị nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, vừa tiêu sái, giàu sang lại mang khí chất cao lãnh bẩm kính. Tô Khuynh Nhan theo bản năng vốn chẳng muốn dính dáng quá sâu với nam nhân như vậy, nhưng yêu hắn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc ấy nàng nếu không cứu, hắn chỉ có con đường chết. Mà nếu hắn đã không chết, nàng liền coi như chưa từng quen biết vậy. Tô Khuynh Nhan thua hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói, a cần, lại đây ngồi đi. Lúc này, đỗ quản sự đã mang lên vài món ăn theo thực đơn nàng cung cấp để nàng nếm thử một lần. Ngoài ra, ông còn gọi thêm hai món điểm tâm của tiểu lầu. Bốn dĩ Bách Vĩ Lâu có thể phát triển đến quy mô như hiện tại, tất nhiên phải có bản lĩnh riêng. Ngoài những món trong thực đơn của Tô Khuynh Nhan, nơi đây còn rất nhiều món, chiêu bài. Nổi danh nhất chính là món vịt nướng. Vịt nướng của Bách Vĩ Lâu được tuyển chọn từ những con vịt béo tốt nuôi tại trang trại riêng, dùng củi cây ăn quả để hôn đúc. Vịt quay xong có màu hồng nhuận, lớp mỡ màng mà không ấy, da giòn rụm, thịt ngọt lịp. Cách ăn món này cũng vô cùng tinh tế, chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, chấm với đường trắng Những người sành ăn thường thích lọc lấy phần da giòn nhất, chấm vào lớp đường cắt mịn màng, cảm giác tan chảy ngay đầu lưỡi. Loại thứ hai, ăn cùng tương ngọt, hành hoa, dưa chuột và củ cải thái sợi. Dùng đũa phết một chút tương ngọt lên lớp bánh lá sen mỏng tang, đặt miếng vịt nướng kèm rau củ lên rồi cuộn tròn lại. Loại thứ ba, chấm với tỏi băm và tương ngọt, vị cay nồng của tỏi giúp giải đi độ ngấy của mỡ vịt, tạo nên hương vị độc đáo vô song. Đỗ Quản Sự vừa bưng vịt nướng lên vừa ân cần giải thích tỉ mỉ ba cách ăn cho nhóm người huynh nhàn. Thấy đĩa tương ngọt, tô khuyên nhan vốn tưởng đó là loại tương nàng dùng làm bánh rán, nhưng nếm thử mới thấy sự khác biệt. Tương của bách vị lâu làm từ bột mì, muối và nước cho tàu, vị đậm đà, chỉ hợp để chấm vịt nướng. Nếu dùng để làm bánh gián thì hương vị sẽ kém đi vài phần. Tô đại cầu lần đầu tiên được thấy nhiều món ngon vật lạ như vậy, đôi mắt ông lão hoa cả lên, không biết nên đặt đũa vào đâu cho phải. khuynh nhan à, chúng ta chỉ có ba người, gọi nhiều thức ăn thế này liệu có lãng phí quá không? Chỗ này chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ, ông lầm nhầm tính toán, bách vị lâu nổi danh đắt đỏ, bàn tiệc thỉnh soạn thế này ít nhất cũng phải vài lượng bạc. Số tiền đó đủ mua được một mẫu đất tốt ở quê chứ chẳng chơi. Ăn một bữa cơm mà mất cả mẫu đất, sự xa xỉ này khiến ông run tay không dám gắp. Tô khuyên nhan mình cười chân an, ra ra, chúng ta khó khăn lắm mới tới đây một lần, đương nhiên phải nếm thử cho hết. Còn về giá cả thì cũng không nhiều lắm, tầm mấy trăm lượng bạc mà thôi. Khi gọi món... Tô khuyên nhan mới hiểu tại sao chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi nàng lại nhận được tới 4 vạn lượng tiền hoa hồng. Là bởi thức ăn ở Bách Vị lâu qua đắt, một món bình thường đã hơn 10 lượng bạc, đủ cho một gia đình ở thôn quê ăn cả năm. Những món nàng cung cấp thực đơn, rẻ nhất cũng phải 30 lượng, dù chỉ là món chay. Còn món vịt nướng, chiều bài, này có giá tới tận 60 lượng một con. Nàng thầm nghĩ, kiểu này không phát tài mới lạ, nghĩ lại hồi đó Tông Trạch Vũ muốn dùng 200 lượng mua đứt một thực đơn của nàng. Đúng là quá hố, rồi. Thật may nàng đã trí tuệ chọn cách hợp tác chia hoa hồng, nếu không đã lỗ nặng. Tô Đại Cầu nghe nàng nói, mấy trăm lượng, mà không dám tin vào tay mình, nhưng thấy cháu gái điềm tĩnh ông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng thưởng thức. Sau bữa ăn, Tô Đại Cầu xoa bụng, tựa lưng vào ghế thở hắt ra. Chẳng trách nhiều người thích đến bách vị lâu như vậy, đồ ăn ở đây quả thực ngon tuyệt. Có điều, so với tay nghề của khuyên nhan nhà ta thì vẫn còn kém một chút. Hèn chi chủ nhân bách vị lâu lại không quản đường xá xa xôi, phải tìm đến tận nhà cháu để mời hợp tác. Ông lão nói với vẻ đầy đắc ý, Khuynh Nhan là người của thôn bọn họ, nàng có bản lĩnh khiến đại tử lầu phải cúi đầu, làm vị thôn trưởng như ông cũng thấy vẻ vang lây. Cơm nước xong xuôi, Tô Khuynh Nhan cùng Tô Đại Cầu và Tô Cần Du thuê một chiếc xe ngựa để trở về thôn. Lúc bước lên xe, Tô Khuynh Nhan trật khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía con hẻm phía sau vài lần. Tô Cần Du thấy lạ, tò mò hỏi tỷ tỷ sao thế Có phải tỉ quên thứ gì không? Đệ đệ nhỏ cũng thò đầu ra khỏi xe, nhìn theo hướng mắt của nàng. Đó là con hẻm nhỏ họ đi qua lúc sáng. Buổi sáng nơi này náo nhiệt với những sạp hàng rong, nhưng giờ đã qua chưa, người qua lại thưa thớt, cảnh tượng có phần hoang vắng. Tô khuyên nhan lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Tô Cần Du vào trong xe rồi bước lên ngồi xuống. Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút thôi. Tô Cần Du, vâng, một tiếng nhưng trong lòng không tin lắm. Chẳng lẽ tỉ tỉ nhìn thấy đại soái ca nào nên mới lưu luyến không rời? Nếu khuyên nhan biết đệ đệ đang nghĩ gì, chắc chắn nàng sẽ tặng cậu một cái tát vào đầu. Nàng nhìn lại hướng đó một lần nữa, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nếu là một lần thì có thể là ảo giác, nhưng cảm giác này đã lặp lại nhiều lần, chắc chắn không phải trùng hợp. Rốt cuộc là kẻ nào đang theo dõi mình, kể từ khi bước chân ra khỏi bách vị lâu, nàng đã nhận thấy có người bám đuôi. Kẻ này hẳn là một cao thủ chuyên nghiệp, bởi mỗi khi nàng quay đầu lại, phía sau luôn là khoảng không vắng lặng. Nàng không rõ mục đích của chúng là gì. Nhưng để tránh cho ông nội và đệ đệ lo lắng, nàng chọn cách giữ kín bí mật. Phô xe, làm phiền đi nhanh một chút, nàng chỉ biết hy vọng vào sự nhanh nhẹn của phu xe. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một người hiện đại xuyên không về cổ đại này, đối với những thứ như khinh công hay võ học, nàng vốn không quá tự tin vào khả năng ứng phó của mình. Nghe lời dặn dò của Tô Khuynh Nhan, cả Tô Đại Cường và Tô Cần Du đều không mảy may nghi ngờ. Ai nấy đều muốn sớm về đến nhà, chẳng muốn lãng phí thời gian trên đường làm gì. Phu xe nhận tiền Thúc ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất, tiếng bánh xe lọc cọc lăn trên đường đá nghe đến sốt ruột. Thế nhưng, cảm giác bị người khác âm thầm giám sát vẫn như bóng với hình, không hề tan biến. Tô Khuynh Nhan ngoài mặt trầm mặc, nhưng trong đầu lại xoay chuyển trăm phương ngàn kế. Những kẻ không vừa mắt nàng trong thôn, nếu muốn hại cũng chỉ là mấy trò tiểu nhân trực diện, làm gì có kẻ nào đủ bản lĩnh để theo dõi tinh vi thế này? Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình gặp phải bọn cướp đường chuyên nghiệp? Khoản tiền 4 vạn lượng vừa nhận từ chỗ tông Trạch Vũ, Lẽ nào đã bị kẻ nào đó dò gì tin tức? Tô khuyên nhan không giống những người xuyên không khác có linh tuyển hay không gian huyền bí, nàng chỉ có thể nắm chặt số ngân phiếu trong ngực, phần còn lại giấu kỹ vào một góc bí mật trên người. Đây là tiền mồ hôi nước mắt, nếu ai dám đoạt lấy, nàng thề sẽ liều mạng với kẻ đó đến cùng. Tô đại cầu ngồi bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào do mệt mỏi, không hề hay biết sự tình. Trái lại, tô cần du nhìn thấy động tác nắm chặt ngực áo của tỷ tỷ, lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu nhớ lại hành động lạ lùng của nàng trước khi lên xe, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Trên xe lúc này, ngoài phu xe ra thì chỉ có ba người bọn họ. Tô Cần Du tự thấy mình chỉ vừa mới theo sư phụ nhập môn học võ, còn ra ra thì tuổi tác đã cao, nếu thật sự gặp phải bọn cướp chuyên nghiệp, làm sao họ có thể chống đỡ nổi. Tô Cần Du nhích lại gần, hạ thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? khuynh nhàn thấy đệ đệ đã đoán ra, liền vỗ nhẹ lên tay cậu Trần an. Đừng sợ, có lẽ chỉ là tỷ đa nghi thôi Sắp về đến thôn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cẩn du nhìn ra ra đang ngủ say, rồi kiên định nói. Tỷ tỷ, hay là để đệ, đệ xuống xe, dẫn dụ bọn chúng rời đi. Đệ chạy nhanh lắm, bọn chúng chưa chắc đã đổi kịp. Tô khuyên nhan nhìn thân hình nhỏ gầy nhưng linh hoạt của đệ đệ, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp nhưng cũng đầy kiên định. Không được, đệ cứ ngồi yên trong xe cho tỷ, hiện tại tình hình thế nào còn chưa rõ. Nói không chừng kẻ đó chỉ là một gã tiểu tử nào đó ngưỡng mộ mỹ mạo của Tỷ Tỷ đệ nên mới đuổi theo thì sao? Biết rõ nàng đang nói đùa để giải tỏa căng thẳng, Cẩn Du cũng hùa theo một cách gượng gạo. Tỷ Tỷ nói phải, Tỷ Tỷ mỹ mạo thiên hạ vô song, bọn chúng chắc chắn là bị mê hoặc rồi. Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tô Khuynh Nhan ra hiệu cho Cần Du giữ im lặng, nàng khẽ vén một góc rèm xe nhìn ra ngoài. Xe ngựa đã chạy đến đoạn đường xuyên qua cánh rừng nhỏ nối giữa trấn và thôn. Nơi này vốn thanh tính, nay bỗng nhiên xuất hiện một toán người cưỡi ngựa, đằng đắng sát khí truy đuổi ngay phía sau. Tô Khuynh Nhan trong lòng thầm mắng một vạn lần, bọn này lại còn cưỡi ngựa, trang bị vũ khí chuyên nghiệp thế kia, xem ra không phải phường trộm cắp vặt. Cẩn Du cũng ghé mắt nhìn xuống, kinh ngạc thốt lên. Tỷ tỷ, bọn cường đạo bây giờ giàu thế sao? Có ngựa tốt, lại có cả bảo kiếm, y phục cũng chẳng giống kẻ nghèo khổ. Cậu vừa nói vừa nghiến răng, chờ sư phụ dạy võ xong, đệ nhất định phải học thật giỏi. Sau này nếu không có tiền, đệ cũng đi chặn đường cướp của bọn cường đạo giàu có này. Giữa lúc toán cướp đang áp sát, từ phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người khác. Họ mặc hắc y đồng nhất, dáng người cao lớn, khi thế bức người. Dẫn đầu nhóm người đó là một gương mặt mà cả hai tỷ đệ đều nhận ra, hoàng phủ tinh thần, người họ vừa gặp tại Bách Vị Lâu. Đi ngay sau hắn chính là hộ vệ thân tín dáng trần. Thấy người quen, cả khuynh nhan và Cần Du đều thở phào nhẹ nhõm. Cần Du trầm trồ nhìn dáng trần. Tỷ tỷ nhìn kìa, hộ vệ của vị công tử kia thật lợi hại. Chỉ thấy dáng trần tay nâng kiếm lạc, mỗi chiều vông ra đều rứt khoát, giải quyết gọn gàng ba tên cướp trong nháy mắt. Tô khuyên nhan gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự nghi ngại. Trùng hợp vậy sao, đám cướp này rõ ràng nhắm vào bọn họ, mà dáng trần lại xuất hiện đúng lúc cứu nguy. Nàng không dám lơ là cảnh giác, sợ rằng đây là một âm mưu khác sâu xa hơn. Trận chiến kết thúc chóng vánh, toán cường đảo hoàn toàn không phải đối thủ của nhóm y. nhân Phù xe ngựa vốn đã sớm sợ đến mức bỏ chạy từ đời nào, bỏ mặc chiếc xe giữa đường. Tô Khuynh Nhan và Tô Cần Du bước xuống xe, nhìn dáng Trần đang tiến về phía mình. Nàng bình tĩnh hỏi, dáng Trần đại ca, chuyện này là thế nào? Những kẻ này, mục tiêu của chúng là bọn ta sao? chương 129, ám sát tổ chức và lời mời mọc của Khuynh Nhan. Tô Khuynh Nhan nghe dáng Trần giải thích xong, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt thanh lãnh của vị công tử kia. Hắn trông có vẻ thờ ơ với mọi sự trên đời Vậy mà lại tinh ý nhận ra có người theo dõi nàng, còn phái hộ vệ đi theo bảo vệ. Xem ra, nàng đã có chút hiểu lầm hắn rồi. Nàng nhìn giáng trần, mỉm cười nói. Giáng trần đại ca, huynh hiện tại có gấp trở về không? Nếu không vội, hay là cùng chúng ta về nhà một chuyến. Ta sẽ làm chút bánh đậu đỏ, hồng đậu tô cho huynh mang về, coi như lời cảm tạ gửi đến chủ tử của huynh. Nghe đến, bánh đậu đỏ, đôi mắt giáng trần sáng rực lên. Chủ tử nhà hắn vốn rất thích món này, nếu mang về được. Tâm tình chủ tử tốt lên, biết đâu còn ban thưởng thêm cho hắn. Trước đây hắn vốn không hiểu tại sao một người không màng khói lửa nhân gian như Hoàng Phú Tinh Thần lại để tâm đến một tiểu cô nương nông thôn như Tô Khuynh Nhan. Giờ thì hắn hiểu rồi chính là vì đôi bàn tay khéo léo và tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh này. Vì phô xe đã chạy mất, Giáng Trần đương nhiên đảm nhận vai trò tài xế. Trên đường đi, hắn nhắc nhở, Tô cô nương, sau này nàng và gia đình phải cẩn thận hơn. Những kẻ lúc nãy không phải hạng tầm thường. Chúng là người của một tổ chức ám sát trong dân gian. Thất thủ lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Lần này chúng chỉ cử những kẻ thực lực yếu kém, nhưng lần sau mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Tô khuyên nhan nheo mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Ám sát, chẳng lẽ chúng không phải tới để cướp tiền sao? Giáng trần lắp đầu phủ định. Không phải, bọn chúng không thiếu bạc đến mức đi cướp đường. Có kẻ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê chúng lấy mạng nàng. Mà chi phí để mời tổ chức này vốn không hề rẻ. Thảo Thảo, Thảo, Tô Khuynh Nhan trong lòng dậy sóng, nàng chỉ là một tiểu nữ từ thôn quê, rốt cuộc đã đắc tội với, đại nhân vật, nào mà kẻ đó lại thừa tiền đến mức thuê cả sát thủ. Xem ra, việc tìm vệ sĩ bảo hộ là vô cùng cấp thiết. Nàng nhìn tấm lưng vững trãi của dáng Trần, nảy ra một ý định táo bảo. Giáng Trần đại ca, võ công của huynh thật khiến ta ngưỡng mộ. Hay là, huynh có muốn đổi chủ tử không? Về làm cho ta, ta bảo đảm mỗi ngày đều có món ngon cho huynh. dáng Trần Cượng lại một chút Tay vẫn giữ chặt dây cương. Hắn nhìn về phía trước, nơi cỏ dải và cây cối lướt qua, rồi thản nhiên đáp. Không có ý định đó. Lúc này hắn trả lời rất dứt khoát, nhưng ráng trần không ngờ rằng, có một ngày trong tương lai, hắn sẽ phải hối hận vì lời từ chối hôm nay. Nếu biết trước, thà rằng hắn sớm đầu quân cho tô khuynh nhan còn hơn. chương 130, khí đất trao tay, hương thơm đầy viện. Về đến nhà, tộ đại cầu vẫn còn ngủ say sưa sau một ngày mệt nhọc. Thấy người đánh xe đã thay đổi. Ông lão tỉnh dậy dụi mắt ngơ ngã. Ơ, sao lại thay người rồi? Gã phu xe lúc nãy đâu? Tô khuyên nhan mặt không đổi sắc, thản nhiên bịa truyệt. Ra ra, phu xe lúc nãy giữa đường đau bụng, vừa hay gặp người quen này nên hắn đưa chúng ta về à? Tô đại cầu, ồ, một tiếng, không nghi ngờ gì mà đi thẳng vào sân. Lúc này, tô giản dữ đã đi thu chứng vịt chưa về, trong nhà chỉ còn lại tô Quang Huy, tô Hoàng Quang, Phương Thị và tiểu đệ tô Kỳ. Biết hôm nay khuynh nhan lên chấn lo việc mua đất. Tô Hoàng Quang vừa thấy nàng đã sốt sáng hỏi. khuynh nhan, việc mua đất có thành công không cháu? Dạ, ruộng đồng thì tạm thời chưa có mảnh nào ưng ý, nhưng đất nền nhà thì cháu đã mua được rồi à? Nàng vừa nói vừa lấy tờ khế đất đưa cho Tô Hoàng Quang. Ông cụ ngày trẻ từng đi học vài năm, nhận mặt được con chữ. Nhìn dòng chữ viết tên người sở hữu là Tô Cần Du, lại thấy ranh giới đất đai rõ ràng tại thôn Hoa Sen, ông xúc động thốt lên. Tốt, tốt lắm, Cần Du à, sau này cháu chính là một nhà chi chủ rồi. Khê đất này cháu phải giữ cho kỹ, ông cẩn thận gấp tờ giấy lại, trao tận tay cho Tô Cần Du. Phương thị đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà hốc mắt đỏ hoe, cuối cùng gia đình bọn họ cũng đã có mảnh đất cắm rồi riêng. Tô Huynh nhan xoay người, thấy dáng Trần vẫn đang đứng chờ, liền bảo. dáng Trần đại ca, Huynh vào bếp giúp ta một tay. Ta làm bánh đậu đỏ cho Huynh mang về, đừng để chủ tử Huynh chờ lâu. Nàng quay sang hỏi Phương thị về số gạo và bột mì đã mua từ chấn trên. Sau khi xác nhận đồ đã đủ. Nàng bắt tay vào làm việc Chỉ một canh giờ sau, mùi thơm ngào ngạt của bánh đậu đỏ vừa ra lò đã bay khắp sân Việt dáng Trần nhìn đĩa bánh đầy áp đặt trước mặt, mắt không rời lấy một giây Trước đây chỉ đứng nhìn chủ tử ăn mà hắn đã thấy thèm Nay được chính tay tô khuyên nhan mời, hắn không khách sáo nữa Một tay cầm một cái ăn ngấu nghiến Ngon, quả thực quá ngon dáng Trần say mê thưởng thức Trong lòng thầm cảm thán, chẳng trách chủ tử lại Đổ trước tay nghề của cô nương này Vị ngon này Đúng là khiến người ta muốn quên cả lối về.